các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Chắc có lẽ ba tôi đã chết khổ như vậy. Nói về các hài cốt được phát hiện ở khu vực rừng Dương Hẻo Lánh này, sau khi di dời ra khỏi khu vực xây dựng thì đội mai táng thuộc phòng giao thông công tránh huyện Côn Đảo đã mai táng các hài cốt trong hai ngôi mộ đó. Họ làm hai cái ngôi mộ, ngôi mộ thứ nhất là có 26 hài cốt được ép đá xanh ở xung quanh. Còn ngôi mộ thứ hai thì có mười hài cốt được xây thành một cái xi măng chung quanh mà chiều cao lên ngang cái đầu gối. Rồi lâu ngày, cái ngôi mộ thứ nhất bị mưa gió sói cát nên cái nắp mộ nó sập xuống. Người dân địa phương không biết đó là mộ nên đã dứt rác quanh khu vực đó và thường xuyên đi lại ở trên ngôi mộ này. Tôi cũng không rõ khi chị Hoa Nguyễn đến đây, thì hai ngôi mộ tập thể còn sơ sài hay không? Chị biết rằng đầu năm 2018, qua liên lạc với bạn Thu Nguyên, đây là chữ cũng viết không có dấu, chắc là chị Thu Nguyễn. Thì tôi mới được biết, do những cơ duyên kỳ lạ mà năm 2015, chị Thu Nguyễn đã phát tâm đứng ra vận động các nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng ngôi mộ đầu tiên trong đó có hai mươi sáu hải cốt rồi tiếp theo đó chị thu nguyễn lại tiếp tục xây dựng ngôi mộ thứ hai có mười bộ hải cốt những ngôi mộ đã được xây dựng tôm tất với chỗ đặt bác hương hoa quả đàng hoàng cái số tiền mà xây dựng mộ là từ những người dân sống ở côn đảo hoặc là những người từng sống ở đây và nay đang sống khắp nơi trong và ngoài nước đã đóng góp lại chị thu nguyễn cũng cho biết thêm Trong số tiền đóng góp xây mộ đó, phần lớn số tiền là của một anh, đó là con trai của bác Trương Văn Sến. Anh cho biết sở dĩ anh làm việc này là vì người cha của anh, và bác Sến đã báo mộng cho anh biết. Ngoài anh con trai bác Sến còn có một chị ở Hà Nội, cũng phát tâm số tiền lớn để cúng dường xây mộ. Cũng từ đó, những năm qua, chị Thu Nguyễn là người chăm sóc cho mẫu phần. Vậy là sau bao năm mồ quang mã lạnh, chẳng ai biết mà thắp cho nén nhang dù là dịp Tết nhất. Nhưng đến nay thì đã khác rồi. Đến nay, dông linh các bác, các chú, cũng đỡ tuổi hờn, lạnh lẽo bởi tâm lòng của chị Thu Nguyễn, của những người thương cảm cho những người đã khuất mà đến đây thắp nhang. Dần dà những thông tin về hai người mộ tập thể của tù cải tạo công đảo đến tai những người quen biết hoặc họ hàng của vợ con những người đã mất, kể cả chị Hoa Nguyễn, thì tôi đã gặp bốn người trong số ấy. Chị Hằng Võ Chị kể về người ba của chị là bác võ Văn Rông. Ông cao to như tay vậy. Khi nhìn thấy hài cốt, những người biết bác rông đều nhận ra đây chính là hài cốt của bác ấy. Còn em Thanh Phạm lại kể rằng, hơn bốn mươi năm nay, Mẹ em không có chịu lập bàn thờ cũng như làm dỗ cho ba em. Bà tin rằng ba em vẫn còn sống. Nhiều khi bà nói, có lẽ ba tụi con đã ra nước ngoài lấy vợ khác rồi, bỏ lại mẹ con mình rồi. Thanh nói rằng, đối với mẹ, việc ba còn sống, cho dù ba có ở với người phụ nữ khác, vẫn là niềm hy vọng bấu víu của mẹ còn hơn là ba đã mất. Khi biết tin về số phận của ba mình, mới đây Thanh và các chị đã đưa mẹ ra công đảo thắp hương cho ba. Còn em lộc quyển là con của chú Nguyễn Văn Thái. Em nói em không còn nhớ gì về ba, tại vì hồi ba đi em mới là cậu bé có vài tháng tuổi à. Tôi mới hỏi vậy chứ, bây giờ đã biết mộ ba rồi. Sao em không cố gắng sắp xếp dẫn mẹ ra thăm ba một chuyến đi? Chắc chắn rằng ba em hẳn sẽ vui mừng lắm. Em nói, mẹ em đã mất 20 năm rồi chị ơi. Tôi có hỏi chị Thu Nguyễn thì chị cho biết, cho đến nay chị có khoảng hơn 10 gia đình đã biết thông tin về ngôi mộ tập thể này như vậy vẫn còn lại rất nhiều những bác những chú chưa được người thân đến thắp hương họ vẫn mãi đi tìm các bác các chú còn các bác các chú thì cũng, cứ ngóng chờ cái ngày mà vợ con đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện